Thì Gia Cát Cương như đoán biết trước được nước cờ Thân hình hắn chịu cứng vào cây gậy nhanh như tròng chóng Cái chân một của hắn như bóng với hình Bám sát theo sau lưng tay muôn nhu Người chạy càng nhanh thì người càng lệ Những kẻ đứng ngoài đưa một phen ngoạn mục Y như đứng nhìn một thứ đèn kéo quân ma linh động hơn nhiều Chỉ có người áo đen thì đứng thở dài Ai, Kim Cương thích trượng Không ngờ cũng chỉ có thế mà thôi Thật đúng như người áo đen than thở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 ể lýthám hóa Lý T hoa. tầm hoan mỉm cười không dám ra Cát Cương bất giác thuận lùi hai bước nhưng rồi hắn lại girít lên ngườiơi và bọn ta vốn không thủ không oán Tại sao ng lại đến đây đối đầu bọn tả chức lý tầm hoang điểm đại tôi từ trước đến nay không thích đối đầu với ai cả mà cũng không muốn ai tìm cách đối phó với họ lý này hắn vuốt mũi dao trên tay